you Hey, me with someone no. Hanging so high for your return But they still Tôi đang kiểm tra trước khi bay Christian nói với tôi qua tai nghe Tôi quay qua nhìn anh cười tới giói Anh hiểu hết những thao tác đang làm không? Anh xoay sang cười Tôi là phi công đủ chuẩn được 4 năm rồi Anastasia ạ Bên tôi là cô an toàn rồi Anh nở nụ cười cáo giả À ý tôi là khi bay thôi Anh nói tiếp và nháy mắt với tôi. Christian nháy mắt. Cô sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu, mắt mở to. Ok. Đài kiểm soát PDX Charlie Tango Gold thuộc khách sạn GoEco đã sẵn sàng cất cánh. Xác nhận đi. Hết. Charlie Tango cất cánh được rồi. PDX gọi. Khởi hành đến 1400, hướng đến 010. Hết. Roger, trạm kiểm soát. Charlie Tango bắt đầu cởi hành, hết và chấm dứt. Lên đường thôi. Anh nói thêm với tôi và chiếc trực thăng nhẹ nhàng chậm chậm nhấc mình lên bầu trời. Thành phố Portland mất hút khỏi tầm mắt khi chúng tôi bay cao vào không phận Mỹ, dù lúc này lòng tôi vẫn còn đang ở Oregon. Wow, những luồng ánh sáng rực rỡ thu lại từ từ cho đến khi chỉ còn những đốm sáng bé xíu nhấp nháy bên dưới. Tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trong bể cá nhìn ra bên ngoài. Khi trực thăng lên cao hơn, tôi không còn thấy gì bên ngoài nữa. Bầu trời đen kịt. Thậm chí, mặt trăng cũng không có để soi chút ánh sáng cho cuộc hành trình của chúng tôi. Làm cách nào mà anh ta có thể nhìn thấy hướng để đi? Sợ không? Giọng Christian vang lên trong tay tôi. Sao anh biết được mình đi đúng hướng? Đây. Anh chỉ vào một trong cái đồng hồ đo trước mặt. Trên đó là một la bàn điện tử. Đây là chiếc helicopter EC-135, một trong những chiếc an toàn nhất của dòng trực thăng này. Nó được trang bị để bay đêm. Anh liếc sang cười. Trên nóc tòa nhà của tôi, ở đó có bãi đáp trực thăng. Chúng ta sẽ đến đó. Dĩ nhiên, chỗ anh ở phải có bãi đáp trực thăng rồi. Tôi thật lạc hậu. Ánh sáng từ bảng điều khiển dịu dàng chiếu sáng gương mặt anh. Anh đang tập trung cao độ, liên tục liếc vào các đồng hồ báo số liệu trước mặt, dưới làn mi. Tôi tha hồ tận hưởng ngắm nhìn gương mặt anh Anh có nét mặt nhìn nghiêng rất đẹp Mũi cao, hàm vuông vức Tôi chỉ muốn lướt dọc lưỡi theo quay hàm anh Anh chưa cạo dâu nên hàm riêng luôn phún ấy càng thôi thúc tôi thực hiện mong ước của mình uhm, Tôi ước mình cảm được cảm giác giam giáp ấy Nơi đầu lưỡi, nơi ngón tay và trên mặt Khi bay buổi tối Cô như người mù vậy Cô phải tiên tưởng vào các thiết bị hỗ trợ Anh đột nhiên cất tiếng, cắt đứt cơn mơ đầy nhục cảm của tôi. Còn bao xa nữa anh? Tôi hỏi trong tiếng thở dồn Đâu mà, tôi có nghĩ gì về sách đâu, không hề. Chưa đầy một tiếng nữa, gió đang thuận chiều. Ừ, chỉ cách sĩ tổ chưa đầy một tiếng đồng hồ, quả không tệ, chẳng trách sao người ta thích bay. Chỉ còn đợi không đến một tiếng đồng hồ nữa thôi. Tôi sẽ tiếp cận cuộc khám phá lớn của đời mình. Các cờ bụng tôi siết chặt lại. Tôi như đang rơi vào trạng thái bồn chồn cấp độ nặng và càng lúc cảm giác này càng tăng lên. Thật quỷ quái, anh đang định làm gì tới đây? Cô ổn không? Anastasia? Ổn. Câu trả lời ngắn, cọc lốc vừa được nặn ra từ mớ dây thần kinh căng thẳng. Tôi đoán anh đã mỉm cười nhưng thật khó để biết có đúng vậy không trong bóng tối. Christian lại gõ nhẹ vào một nút nhỏ. PDX, Charlie Tango, đang ở tạo độ 1400. Hết. Anh trao đổi thông tin với trạm điều khiển không lưu, nghe thật chuyên nghiệp. Hình như chúng tôi đang chuyển từ không phận Portland sang không phận của sân bay quốc tế Seattle. Hiểu rồi, Seattle. Đang đợi. Hết và chấm dứt. Nhìn cái kia kìa. Anh chỉ vào một đốm sáng bé xíu như đầu đinh ghim ở phía xa. Xích trò đấy. Anh luôn gây ấn tượng với phụ nữ bằng cách này à? Cái kiểu, hãy đến và bay bằng trực thăng với tôi. Tôi hỏi anh bằng một sự quan tâm rất thành thật. Tôi chưa từng mời ai đến đây cả. Anastasia. Đây lại là một cái lần đầu tiên nữa của tôi đấy. Anh trầm giọng nghiêm nghị. Ồ... Oh. Đây là câu trả lời tôi không tiên liệu đến. Thêm một cái lần đầu tiên nữa à? Vậy là lần đầu tiên khác là gì? Chuyện ngủ với phụ nữ chắc. Có lẽ vậy. Cô có bị ấn tượng không? Cực kỳ, Christian. Cực kỳ sao? Anh cười, anh như trở lại trẻ trung đúng tuổi. Tôi gật đầu, anh hội đủ tất cả. Thế ư? Cảm ơn nhé, cô Steel Anh đáp vờ lấy giọng lịch sự Tôi đoán anh vui lắm Vì câu trả lời của tôi Nhưng cũng không dám chắc Chúng tôi ngồi cạnh nhau Im lặng trong bóng đêm một lúc lâu sau Cái chấm sáng từ thành phố Xít tổng ban nãy đang dần lớn Đài không lưu Sít gọi Charlie Tango Đường hạ cánh xuống Iscala Đã sẵn sàng tiến tới đi và ở trạng thái sẵn sàng Đây là Charlie cô đã hiểu, si tác, sẵn sàng rồi, hết và chấm dứt Chắc anh thích chuyện này lắm, tôi lầm bầm Cô nói gì? Anh liếc qua tôi, trong mặt anh thật hài hước dưới ánh sáng chập trọng trong máy bay Ý tôi là chuyện bay ấy Nó đòi hỏi sự kiểm soát và tập trung Sao tôi lại không thích được, nhưng tôi thích nhất là lúc bay vút lên Bay bổng lên ư? Ừ, tôi chơi tảo lượn không chuyên tàu lượn và trực thăng Tôi thích cả hai Ô oh. Sở thích đắt đỏ và tốn kém Tôi nhớ anh đã từng nói thế với tôi trong lần phỏng vấn Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng đi xem phim Còn chuyện lái tàu lượn và trực thăng thì ngoài tầm hiểu biết của tôi Charlie Tango, bay vào đi, hết Giọng nói phát ra từ đài kiểm soát không lưu làm gián đoạn suy nghĩ của tôi Christian trả lời, giọng nghe đầy quyền lực và tự tin. Sito đang đến gần kề, chúng tôi đang ở rất gần khu ngoại ô thành phố. Wow, nhìn đẹp mê ly, thành phố đêm Sito nhìn từ bầu trời. Đẹp phải không? Christian thì thầm. Tôi hàng hái gật đầu, thành phố trông như ở một thế giới nào đó, không thực, và tôi cảm thấy như mình đang trong một bối cảnh phim hoành tráng ngoảnh tráng như bộ phim yêu thích của Jose, Blade Runner. Bất chợt nghĩ đến Jose và nụ hôn của cậu ấy, tôi bắt đầu thấy mình hơi ác vì không gọi lại. Để cô ấy đợi đến mai cũng được mà, chắc hẳn là vậy. Còn mấy phút nữa là đến rồi. Christian nói khẽ, đột nhiên, máu trong người tôi dồn lên hai tay và tim đập thỉnh thịch như chống trận. Chất adrenaline chạy khắp thân thể. Anh lại bắt đầu trao đổi với trạm điều khiển không lưu, Nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa cả. Tôi đoán chắc tôi sắp xỉu. Số phận của tôi đang ở trong tay anh. Lúc này chúng tôi đang bay giữa các tòa nhà và ở trước mặt phía trên cao tôi thấy một tòa nhà chọc trời với bãi đỗ trực thăng trên nóc chữ Escalar Sơn Trắng Chiễm Trệ trên đỉnh tháp. Nó đang đến gần, gần hơn nữa. To, to hơn nữa như cảm giác lo lắng trong tôi lúc này. Lạy Chúa, tôi ước tôi không làm anh thất vọng. Anh chắc sẽ thấy tôi còn yếu kém Tôi ước tôi chịu nghe theo lời Kate Mượn một cái đầm của cô ấy Nhưng tôi vẫn thích chiếc quần jean đen của mình Và trên người tôi giờ là một cái áo sơ mi xanh bạc hà Cùng áo khoác đen của Kate Chắc nhìn cũng đẹp Tôi nắm tay vào thành ghế mỗi lúc một chặt hơn Mình sẽ làm được Mình sẽ làm được Tôi liên tục tụng câu thần chú này Khi tòa nhà dần dần hiện ra bên dưới Trực thăng bay chậm lại và liệng một vòng Christian đáp xuống bãi đậu trên nóc tòa nhà Tim tôi giật thót lên sợ hãi Không biết là do hệ thần kinh tác động Cảm giác nhẹ nhõm vì hạ cánh an toàn Hay vì nỗi lo sợ mình sẽ thất bại Anh vẫn nuốt tắt công tắc Cánh trực thăng từ từ quay chậm lại rồi im bật Âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này là tiếng thở dồn của chính mình Christian tháo bỏ tai nghe cho mình rồi dướn người ra tháo tai nghe cho tôi Đến nơi rồi Anh nói dịu dàng Nét mặt anh đầy biểu cảm Nửa gương mặt ở trong tối Nửa gương mặt kia được chiếu sáng Bởi ánh đèn của bãi đáp Hiệp sĩ áo đen và hiệp sĩ áo trắng Một phép ẩn dụ phù hợp dành cho Christian Nhìn anh căng thẳng Hoài hàm cắn chặt và đôi mắt đâm chiêu Anh cười dây đai an toàn Và giúp tôi tháo dây an toàn của tôi Mặt anh chỉ cách tôi chưa đầy một gang tay Cô không phải làm điều gì mà cô không muốn làm Cô hiểu chứ Giọng anh tha thiết Có phần như van xin, ánh mắt đam mê nhìn tôi. Anh thật sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi không bao giờ làm điều gì mà mình không muốn cả. Christian ạ. Khi nói những lời này, tôi thậm chí thấy nó còn thiếu tính thuyết phục. Vì ngay lúc này đây, tôi thấy mình có thể làm bất cứ điều gì điên rồ nhất cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi. Nhưng lời nói của tôi đã có hiệu quả tức thì, nét mặt anh dịu đi. Anh nhìn tôi đâm chiêu trong vài giây rồi nhẹ nhàng lách ra cửa máy bay để mở, dù anh trông khá cao. Anh nhảy khỏi máy bay, đợi tôi theo sau và giữ tay để tôi trèo xuống sàn đáp. Gió thổi lồng lộng trên nóc tòa nhà khiến tôi thấy lo lo vì mình đang ở một nơi có độ cao ít nhất phải 30 tầng với 4 bể chống hoắc. Christian choàng tay qua thắt lưng tôi kéo sát vào người anh. Đến đây! Anh nói to trong tiếng gió ẩm ủ. Anh dẫn tôi đến thang máy và bấm số trên bảng điều khiển, cửa mở. Bên trong thang máy thật ấm áp và bốn bể ốp gương. Tôi có thể nhìn thấy được Christian ở đủ mọi góc độ. Và tuyệt hơn nữa là tôi được thấy hình ảnh anh đang ôm tôi cũng ở đủ các góc độ. Christian gõ thêm một mã số nữa ở bảng điều khiển. Cửa thang máy đóng lại và thang bắt đầu đi xuống. Trong phút chốc, chúng tôi đã ở trong một gian phòng toàn màu trắng. Giữa phòng chiếm trệ một cái bàn tròn bằng gỗ tối màu cùng với một bình hoa trắng, lớn đến mức khó tin được đặt trên bàn. Những bức tranh treo khắp bốn bức tường, anh mở một cánh cửa đôi và khung cảnh màu trắng lại tiếp tục hiện ra. Chạy dọc theo một hành lang rộng dẫn đến cửa một căn phòng trắng lệ ở phía đối diện. Căn phòng này là nơi ở chính với trần nhà cao gần gấp đôi bình thường. Dùng chữ đổ sộ để miêu tả nơi này e cũng còn chưa đủ. Bước tường phía xa được làm bằng kính, từ đó mở ra một ban công nhìn xuống toàn cảnh thành phố Sít -tổ. Bên phải tôi bệ vệ một chiếc trường kỳ hình chữ U đủ cho 10 người ngồi thoải mái. Đối diện nó là một lò sửa kiểu dáng hiện đại, làm bằng thép không gì loại cao cấp nhất hoặc bằng bạch kim cũng không chừng. Lửa đã được thắp trong lò, đang tỏa ánh sáng dịu dịu. Bên trái cạnh chúng tôi, kế cổng ra vào là khu vực bếp, tất cả toàn màu trắng. Bản bếp làm từ gỗ tối màu và một quầy ba dành cho 6 người. Gần bếp, phía trước bức tường kính có đặt một bàn ăn với 16 cái ghế xếp xung quanh. Một chiếc piano nguyên cỡ, đèn sáng loáng nằm trang trọng riêng một góc. À, phải rồi, có lẽ anh cũng biết chơi piano nữa. Các tác phẩm nghệ thuật với đủ kiểu dáng, kích cỡ được treo đầy trên tường. Cản hộ này, thực ra mà nói... Nhìn giống một phòng triển lãm hơn là một nơi để ở Tôi cử áo khoác cho cô nhé Christian hỏi Nhưng tôi lắc đầu Gió trên bãi đáp trực thăng ban nẫy vẫn còn làm tôi lạnh lắm Cô dùng nước chứ Anh lại hỏi Tôi chớp mắt với anh Sau chuyện đêm qua Phải chăng anh đang muốn đùa với tôi Một giây thoáng qua Tôi muốn xin một ly Mara <cười> Một giây thoáng qua Tôi muốn xin một ly Maragita nhưng không dám. Anh sẽ dùng một ly rượu trắng. Em cũng uống như vậy nhé. Vâng. Tôi đáp nhỏ. Tôi đang đứng trong căn phòng khổng lồ và cảm thấy mình vô cùng lạc lõng. Tôi bước đến bức tường kính. Nhận thấy nửa dưới của tường được thiết kế kiểu các ô hình thoi đan chéo mở ra ban công. Thành phố Sitton được thắp sáng một cách sống động ở bên dưới. Tôi quay trở vào bếp Mất vài giây Bếp nằm xa bức tường kính Và Christian đang mở một chai rượu Anh đã cởi áo khoác ngoài Cô uống to from được không? Tôi không biết gì về rượu đâu Anh Christian Chắc cũng được Giọng tôi nhẹ và ngập ngừng Chống tim tôi đang đập dồn Tôi muốn chạy thoát khỏi đây Nơi này xa hoa quá Thực ra phải nói là trên đỉnh của sự xa hoa giàu có theo kiểu bin ghét Tôi làm gì ở một nơi như thế này? Mi biết quá rõ mi sẽ làm gì ở đây mà." Thầm tầm nở nụ cười nhạo báng. "Vâng, tôi muốn nằm trên giường Christian Grey." Của cô đây. Anh chào cho tôi ly rượu, ngay cả những cái ly cũng phản chiếu sự giàu sang. Chúng nặng, là bằng loại pha lê thời thượng. Tôi nhấp một ngụm, chất rượu khá nhẹ, sảng khoái và rất ngon. "Cô im lặng quá, thậm chí cô cũng không đỏ mặt nữa." Lần đầu tiên tôi thấy cô như vậy, Anastasia. Anh thì thầm. Hay là cô đói? Tôi lắc đầu, không phải để nói là tôi không đói. Nơi anh ở rộng lớn quá. Lớn? Lớn. Lớn thật. Anh đồng ý với tôi, ánh mắt vé lên sự thích thú. Tôi nhấp thêm ngụm rượu nữa. Anh biết chơi chứ? Tôi hất cầm về phía piano Ừ Thật sao? Thật Chắc chắn anh phải biết rồi Có điều gì anh làm không tốt không? Có Một vài thứ Anh nhấp một ngụm rượu Mắt không rời khỏi tôi Tôi cảm nhận được anh vẫn đang dõi theo Khi tôi quay lưng và nhìn khắp căn phòng rộng mênh mông này À Mà dùng chữ căn phòng ở đây thật không đúng Đây không thể là một căn phòng Quả là một đánh đố về từ ngữ. Cô muốn ngồi không? Tôi gật đầu. Anh cầm tay dẫn tôi đến một chiếc sofa khác không phải màu trắng. Khi ngồi xuống, tôi giật mình nhận ra hoàn cảnh này giống lúc test Tess Dubayfield nhìn quanh căn nhà mới. Vốn là sở hữu của tên Alex Derbevin xấu xa. Ý nghĩ đó làm tôi mỉm cười. Chuyện gì làm cô vui vậy? Anh ngồi xuống bên cạnh, quay mặt sang nhìn tôi. Đầu anh tựa vào tay phải Cùi trỏ trống vào lưng ghế Tại sao anh lại tặng riêng cho tôi quyển Test of the Tôi hỏi Christian chăm chú nhìn tôi trong giây lát Tôi đoán anh ngạc nhiên Vì câu hỏi của tôi À Vì cô nói cô thích Thomas Hardy Chỉ vì lý do đó thôi sao Chính tôi cũng cảm được Sự thất vọng trong giọng nói của mình Anh nói một cách khó khăn Tôi thấy quyển đó thích hợp với cô Tôi có thể tôn cô lên như nữ thần Tựa những gì Angel Claire đã làm Hoặc đẩy đoạn cô nhục nhã như Alex Duberville Anh hạ giọng và đôi mắt như lé lên ánh nhìn đen tối đầy nguy hiểm Nếu chỉ có hai lựa chọn Tôi chọn cách thứ hai Tôi thì thầm nhìn anh đam đam Tôi thấy mình đang sợ hãi Anastasia, đừng cắn môi nữa Nó làm tôi mất tập trung Cô không biết cô đang nói gì đâu Anh thở hắt ra Vì vậy mà tôi ở đây Anh cau mày Đúng thế, đợi tôi chút nhé Anh biến mất sau cánh cửa to bên kia phòng Rồi quay lại sau vài phút Với vài tờ tài liệu trên tay Đây là bàn thảo thuận bảo mật Anh nhún vai Trông anh thoáng ngượng một cách duyên dáng Luật sư của tôi buộc phải ký vào cái này Anh trao tờ giấy cho tôi Tôi điếng người Nếu cô chọn điều thứ hai Bị đày đọa Cô phải ký vào đây Và nếu tôi chẳng muốn ký vào bất cứ cái gì hết Thì sẽ như những thần tượng của Angel Claire Và cũng giống như trong đa số các quyển sách khác Thỏa thuận này nói gì Nó yêu cầu cô không được tiết lộ bất cứ điều gì về chúng ta Bất kỳ điều gì với bất kỳ ai Tôi nhìn anh chừng chừng không tin nổi Quỷ quái thật Chuyện này thật tệ Quá tệ Nhưng giờ tôi lại đang quá tò mò về nó Được thôi Tôi sẽ ký Anh chào cây viết cho tôi Cô không đọc à? Không Anh nhíu mày À Cô nên đọc kỹ trước khi ký vào thứ gì đó Christian Điều anh không hiểu đây chính là tôi không bao giờ kể chuyện của anh và tôi với bất kỳ ai Thậm chí là với Kate Vì vậy, việc tôi ký bản thỏa thuận này hay không cũng không quan trọng. Nếu nó quan trọng với anh hay ngài luật sư của anh, cái người mà rõ ràng anh sẽ kể lề về tôi, thì tốt thôi, tôi ký. Anh nhìn tôi chăm chăm và gật đầu chậm rãi Nói hay lắm, cô Steele. Tôi đặt bút ký vào cả hai bản thỏa thuận và trả anh ta một bản. Sau khi gấp tờ giấy của mình lại, tôi bỏ nó vào trong bóp rồi hớp một hơi rượu dài. Khẩu khí của tôi lúc này mạnh mẽ gấp mấy lần cảm giác thực trong tôi. Như vậy nghĩa là anh sẽ làm tình với tôi tối nay phải không, Christian? Quỷ quái, có phải tôi vừa nói không vậy? Anh thoáng há miệng kinh ngạc nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Không, Anastasia, không đâu. Thứ nhất, tôi không làm tình. Tôi giao cấu, mạnh. Thứ hai, ta còn nhiều thủ tục giấy tờ phải làm. Và thứ ba, cô vẫn chưa biết cô đến đây để làm gì Vì vậy cô vẫn có thể chọn cách bỏ cuộc Nào, đến đây, tôi muốn cho cô xem phòng giải trí của tôi Bây giờ đến lượt tôi há hốc mồm Giao cấu mạnh à? Trời đất ơi, nghe thật quá kích thích Nhưng tại sao tôi lại phải đi nhìn cái phòng giải trí của anh? Tôi thấy bối rối, anh muốn chơi Xbox à? Anh bật cười khi nghe tôi hỏi Không phải Anastasia Không có Xbox Cũng không Playstation Lại đây Anh đứng dàng tay về phía tôi Anh dẫn tôi quay trở lại hành lang Bên phải cánh cửa đôi Nơi chúng tôi đã vào Có một cánh cửa khác dẫn ra cầu thang bộ Chúng tôi đi lên tầng 2 rồi rẽ phải Anh lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi Mở khóa cửa rồi hít một hơi thật sâu Cô muốn bỏ đi lúc nào cũng được Trực thăng luôn sẵn sàng để đưa cô đến bất kỳ đâu cô muốn, hoặc ở lại đây đêm nay rồi sáng mai về. Cô quyết định thế nào cũng đều tốt cả. Làm ơn mở cánh cửa quái quỷ này đi, anh Christian. Anh mở cửa rồi lôi lại sau để tôi vào trước. Tôi đam đam nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi thiết tha muốn biết có gì ở trong này. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Và cảm giác đầu tiên là tôi như vừa làm một cuộc hành trình Xuyên thời gian về lại tòa hình án sử dị giáo Tây Ban Nhà thế kỷ 16 Trời đất thánh thần nơi